Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, Thế giới của những vòng hồn giá quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Và hôm nay thì mời quý vị sẽ đến với bối cảnh của câu chuyện Sài Gòn vào những năm 2000 Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào? Tác giả khắc họa các nhân vật ra sao? Và bài học rút ra là gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe cùng Thuận ngay sau đây nhé Sài Gòn những năm 2000 hiện lên trong ký ức của nhiều người bằng tiếng xỉnh xịch của những chiếc xe rim lùn và mùi khói bụi nồng nặng của một đô thị đang chuyển mình thức giấc. Giữa dòng chảy đó, ông Hải, một người đàn ông 45 tuổi với dáng người đậm chắc, luôn xuất hiện trong bộ sơ mi ủi phẳng phiêu, được biết đến như một biểu tượng của sự thành đạt tự thân. Nghề nghiệp của ông là Chủ của hai xí nghiệp may gia công lớn tại hóc Môn và quận 12 Ở cái tuổi ngoại tứ tuần, ông Hải có tất cả Quyền lực trên hàng trăm công nhân, sự kính nể của đối tác Và một gia đình mà ai cũng nhìn vào với vẻ ngưỡng mộ Ông sống đúng chất người Nam Bộ, hào sản đến mức sẵn sàng bao cả xưởng trà đá cơm trưa Nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó là một lòng kiêu hãnh quá lớn Đến mức đôi khi ông quên mất rằng Vận mệnh vốn sĩ là một dòng sông có lúc lớn lúc ròng Bi kịch ập đến vào một đêm tháng tư nóng hầm hập Một cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng Đã xé toạc không gian yên tĩnh của căn biệt thự Báo tin xí nghiệp đang chìm trong một biển lửa Khi ông Hải chạy đến nơi Thứ chờ đợi ông không còn là những sắp vải lụa Chờ xuất khẩu sang Đài Loan mà là những lưỡi lửa đỏ rực đang liếm trọn dãy nhà xưởng lập tôn. Trong màn khói đen đặc, ông Hải thề rằng mình đã nhìn thấy những bóng đen không mặt đang nhảy múa giữa đám cháy. Tiếng máy nổ lách tách hòa cùng với tiếng la hét thất thanh của bảo vệ tạo nên một bản nhạc tang tóc. Sáng hôm sau khi cho tàn còn bốc khói, ông Hải đứng chết lặng giữa đống sắt vụn đen ngòm. Cơ quan chức năng kết luận Chập điện do hệ thống không đảm bảo an toàn Với tư cách chủ doanh nghiệp Ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Trước pháp luật Và những người công nhân bị thương Vận xôi bắt đầu bám gót Như một cái bóng không rời Để giữ chọn chữ nghĩa Ông bán dần xe cộ đất đai Để bồi thường Nhưng nghiệt ngã nhất không phải là mất tiền Mà là sự rạn nứt của gia đình Vợ ông bà Lan vốn quen sống trong lụa là, không chịu nổi cảnh chủ nợ gõ cửa mỗi ngày. Sau một trận cái vã nảy lửa, bà sắc bé An, đưa con gái nhỏ mới lên mười bỏ về nhà ngoài. Căn nhà tổ tiên giờ đây chỉ còn lại mình ông với tiếng quạt trần quay lọc cọc và nỗi cô đơn đến thắt lòng. Chính trong những ngày đen tối nhất ấy, ông gặp lại ông Lâm, đại diện phía công ty đối tác Đài Loan. Trong một quán trà kín đáo ở quận 5, ông Lâm nhìn vào ấn đường đen kịt của Hải và thầm thì về một giải pháp cuối cùng. Nhập quan cải mệnh. Ở vùng biên giới Tây Ninh, có một người thầy tên Ba Phục có thể giúp anh chết đi để sống lại một đời khác. Ông Lâm đẩy màu giấy ghi địa chỉ về phía Hải. Nhưng hãy nhớ đây là việc cãi lệnh trời. Nếu mệnh không đủ lớn, Anh sẽ đi luôn không bao giờ tỉnh lại Đêm đó trước khi ngọn lửa bùng lên Hải ngồi trong chiếc xe rim lùn Đậu cách xưởng may 500 mét Đôi tay run rậy châm điếu thuốc lá thơm Trong túi áo ông là bàn hợp đồng bảo hiểm mới trị giá hàng tỷ đồng Chiếc phao cứu sinh duy nhất Cho đống nợ cá độ bóng đá đang bùa vây Ông đã đưa cho lão bảo vệ già một sấp tiền Kèm theo chai rượu mạnh Dặn lão ngủ một giấc thật sâu ở tròi ngoài Lúc 1:45 giờ phút sáng Hải lẻn vào kho vải vụn Đổ can xăng xuống sàn Tiếng lửa bén vào vải lụa Nghe xẻ xẻ như tiếng lưỡi rắn Nhưng khi Hải vừa quay lưng Định chạy ra cổng sau Ông bỗng nghe thấy tiếng cười nói râm ran Từ can đác xép nhỏ cuối xưởng, Nơi mà năm đứa trẻ công nhân Từ miền Tây mới lên Vì muốn tiết kiệm tiền phòng trọ và tranh thủ tăng ca kiếm tiền gửi về quê, đã lén ngủ lại. Hải khựng lại, một giây lương tâm trỗi dậy nhưng đồi bóng ma nở nần và sự sĩ diện của một ông chủ thành đạt đã nhấn chìm tất cả. Ông nghiến răng bước nhanh ra ngoài và khóa trái cửa thoát hiểm. Khi lửa bốc cao hụt ngụt, ngụt, Hải đứng từ xa, tai nghe rõ một một tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng nào khóc. Chú Hải ơi, cứu tụi con. Cửa khóa rồi, chú ơi. Những tiếng kêu cô ấy liệm dần trong tiếng nổ của máy may và tiếng sập của mái tôn đỏ rực. Hải đã đổi năm mạng người lấy một sự khởi đầu mới, một bí mật mà ông thề sẽ mang xuống mồ của cặp gỡ giữa Hải và thầy ba phục. Diễn ra ở trong một ngôi nhà sàn cũ kỹ Nằm sâu sau những rạng cao su bạt ngàn của Tây Ninh Không khí ở đây đặc quánh mùi nhang trầm hòa lẫn với cả mùi đất ẩm mục Thầy Ba Phục là một người đàn ông ngoài lục tuần Đôi mắt đục ngầu Nhưng có cái nhìn sắc lẹo như dao cạo Tại đây một bạn giao kèo với tử thần Đã được vạch ra với mức giá 300 triệu đồng Tương đương hơn 100 cây vàng thời bấy giờ Đó là toàn bộ số tiền cuối cùng ông Hải có được sau khi bán sạch danh dự và tài sản của mình. Thầy Ba Phục trít một hơi thuốc rẫy, giọng khẽ nồng. Anh muốn sống lại từ đống trò tàn thì phải dám chết đi một lần. Nghĩ thức không chỉ dừng lại ở tiền bạc. Thầy Ba Phục yêu cầu Hải phải ăn chay trường, tắm nước lá bưởi trong 7 ngày để tẩy trần. Và điều quan trọng nhất, trong vòng 10 năm tiếp theo, Mỗi năm ông phải quay lại đây với 100 triệu lễ vật để tạ ơn cõi âm. Nếu trễ một ngày, vận hạn sẽ quay lại gấp 10 lần. Nhưng điều khiến hài rùng mình nhất là sự đánh đổi về nhân văn. Ông không được phép có thêm con cái vì mọi phúc đức đã bị dồn hết vào đường tài lộc để trả nợ cho nghi thức này. Đúng giờ hời khi bóng tối của rừng cao su biên giới Bao trùm lấy ngôi nhà sàn Như một tấm lụa đen đặc quánh Nghĩ thức nhập quan cãi mệnh Chính thức bắt đầu Ông Hải bước vào căn phòng hành lễ Nơi chỉ có ánh sáng leo nét Từ bảy ngọn đèn dầu Đặt theo hình thất tinh trận Mùi nhang quế nồng nạc đến mức Khiến lòng ngực ông thắt lại Thầy ba phục Gương mặt không có chút cảm xúc Dùng chỉ ngũ sắc quấn chặt mười đầu ngón tay và một ngón chân của Hải. Đầu dây kia nối với những chiếc chuông đồng treo lủng lẳng ở trên xà nhà. Thầy rít một hơi thuốc cuối cùng rồi thì thầm. Mọi tiếng động anh nghe thấy từ giờ trở đi đều là tiếng gọi từ coi âm. Nếu anh mở mắt hay chỉ cần một hơi thở mạnh làm rung chuông, hồn anh sẽ bị xé nát ngay lập tức. Hãy nhớ, anh đã chết rồi. Rầm. Chiếc nắp gỗ đen nặng nề được kéo lại Chỉ để hở một khe nhỏ mỏng manh như sợi chỉ Bóng tối sụp xuống, đập và lạnh Trong 15 phút đầu tiên Ông Hải chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình Đập rồn rập như là tiếng trống trầu vang vọng ở Trong hòm gỗ Không gian chật hẹp Khiến hơi thở của ông trở nên nóng hổi Quẩn quay ngay sát mặt Thế nhưng cái nóng ấy nhanh chóng bị thay thế Bởi một luồng khí lạnh lẽo dọn người Bắt đầu bò từ dưới chân quan tài Lên đến tận cổ Mùi gỗ ẩm mốc bắt đầu biến đổi Nó không còn là mùi gỗ rừng Tây Ninh nữa Mà chuyển sang mùi vải cháy khét lẹt Cái mùi đã ám ảnh ông Suốt những tháng ngày qua Đột ngột từ khe nắp quan tài Một chất lỏng sền sệt Đen ngòm bắt đầu rị xuống Nhỏ từng giọt lạnh ngắt lên trán ông Hải muốn đưa tay lên lau nhưng cơ thể ông cứng đỡ như bị hàng ngàn sợi dây xích vô hình trói chặt. Âm thanh ban đầu nhỏ như là tiếng mọt nghiến gỗ. Nhưng nhanh chóng tăng dần âm lượng thành tiếng móng tay người cao cấu điên cuồng lên mặt ngoài của quan tài. Hải cảm nhận rõ chiếc quan tài rung lên bẩn bật. Có cái thứ gì đó không phải một mà là hàng chục thực thể đang vây quen ông. Từ khe hở nhỏ, một đôi mắt đỏ rực như than hồng hiện ra, nhìn chằm chằm vào bên trong. Một ngón tay dài, khẳng khiêu với lớp da thối rửa từ từ luồn qua khe gỗ. Nó không chạm vào người Hải mà bắt đầu khu khoáng trong không gian. Như thể đang tìm kiếm một hơi ấm còn sót lại của người sống. Những sợi tóc dài đen và ướt súng nước bắt đầu luồn vào trong, quấn lấy cổ ông Hải. Xiết nhẹ như một lời cảnh báo Giữa cơn sợ hãi tột độ tai hải bóng ù đi Bởi những tiếng gào thét thảm thiết Anh Hải ơi Nóng quá Sao không cứu tụi em Tiếng nói vang lên ngay sát mảng nhĩ Mang theo hơi thở hôi hám của xác chết Hải thấy mình không còn nằm trong quan tài nữa Mà đang đứng giữa sửa may Xí nghiệp một đang rực lửa Những bóng người đen kịt da thịt bong chóc do lửa đốt Lao về phía ông Họ không có mắt Chỉ có những hốc đen sâu khoắn Trào ra dòng nước mắt bằng máu Đặc biệt Hình ảnh ông bảo vệ già Người đã thiệt mạng khi cố cứu kho vải Hiện ra rõ mồn một. Ông cầm một sấp biên bản an toàn Trái nổ đẫm máu Đưa sát vào mặt hải Chỉ vì anh tiết kiệm vài cuộn dây điện Mà mạng già này phải bỏ lại đây Trái tim hải thắt lại, đây không chỉ là nỗi sợ ma quỷ, mà là nỗi đau của sự hối hận. Ông muốn quỷ xuống xin lỗi, muốn gào lên rằng ông sẽ sửa chữa tất cả. Nhưng lời dặn của thầy Ba Phục lại vang lên, nín thở coi như mình đã chết. Khi tiếng gào thét của vụ cháy vừa dứt, một không gian yên tĩnh đến giờ người bao trùm. Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc tiến lại gần. Bố ơi, bố ở đâu? Còn với mẹ về rồi đây Đó là giọng của bé An Tiếng đứa con gái nhỏ nấc lên từng hồi Tiếng khóc xé lòng của trẻ thơ chạm vào phần mềm yếu nhất Trong linh hồn của người đàn ông 45 tuổi Ông Hải cảm nhận được một hơi ấm mềm mại Tựa như bàn tay bé nhỏ của con gái Đang vuốt ve gỏ má mình Xuyên qua lớp khăn lụa trắng Đây chính là thử thách lớn nhất Nước mắt Hải trào ra nơi khóe mắt nhắm nghiền Ông nhớ đến những lần mại mê ký kết hợp đồng Mà quên mất sinh nhật con Nhớ đến cảnh vợ con phải lùi thổi rời đi Trong sự ghẻ lạnh của chủ nợ Trong khoảnh khắc đó Hải nhận ra rằng sự giàu sang mà ông sắp cải mệnh Sẽ chẳng có ý nghĩa gì Nếu không có tiếng cười của bé An Một ý nghĩ nhân văn nhen nhóm trong đầu người đàn ông Đang nằm giữa ranh giới âm dương Nếu tôi bước ra được khỏi đây Tôi sẽ không sống vì tiền nữa Tôi phải bù đắp cho những người đã mất Cho gia đình tôi Đúng 12 giờ đêm Một luồng khí xám xịt nặng nề Ngồi đè lên nắp quan tài Cổ kêu răng rắc Như sắp vẫy vụn dưới sức nặng ngàn cân Một giọng nói âm u không rõ Nam hay nữ Vàng lên từ phía trên Mày chưa chết ta vẫn thấy mày thở Mạng của mày ta lấy Một cái bóng đen đặc như mực hiện ra phía sau lớp khăn lụa che mặt Hải Hải đốm sáng đỏ rực Nhìn chằm chằm vào ông Một ngón tay nhọn hoắt Chạm vào môi của ông Hải Lạnh đến mức khiến môi ông bắt đầu đóng băng Nó đang chờ đợi một nhịp thở lỗi Một sự sợ hãi phát ra tiếng động Để lôi hồn ông đi Hải nhắm nghiền mắt Trong lòng thầm đọc tên con gái Và những người công nhân cũ như một lời cầu nguyện Xin được sống để chuộc lỗi Chính sự hối hận và tình yêu thương Đã tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình Giúp ông vượt qua những giây phút kinh hoàng nhất Của đêm nhập quan Tiếng chuông đồng cuối cùng cũng rung lên Báo hiệu giờ sự đã tận Khi nắp quan tài gỗ đen được thầy ba phục kéo ra Một luồng không khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào Đánh thức ông Hải khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê Ông lão đạo bước ra đôi chân tê dại như không còn thuộc về mình Thầy ba phục nhìn ông Hải Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi ra hiệu cho ông Nhìn vào chiếc gương đồng cũ kỹ đặt ở góc phòng Ông Hải sững sờ Chỉ sau ba tiếng đồng hồ mái tóc đen dày của người đàn ông 45 tuổi Đã chuyển sang màu bạc trắng như tuyết vụn. Đây là dấu tích của việc cải mệnh. Cái giá mà cơ thể phải trả khi linh hồn đã bước qua ranh giới âm dương. Thầy Ba Phục đưa cho ông một chén nước bùa đen ngòm, giọng khàn đặc. Mạng đã đổi, vận đã thông. Từ nay đất đá cũng hóa vàng. Nhưng hãy nhớ, tiền bạc anh cầm là tiền mượn của cõi âm. Mỗi năm phải về đây trả nợ đúng hạn. Trong khi ông Hải sống trong nỗi ám ảnh, bà Lan lại như con công xòe đuôi giữa sự giàu sang mượn tạm của gói âm. Tại biệt thự Thảo Điền, bà Lan dành riêng một căn phòng chỉ để chứa túi sách và giày hiệu. Bà thường xuyên tổ chức những buổi tiệc trà nơi bà khoe chiếc nhẫn kim cương 5 carat lấp lánh, thứ mà bà biết rõ được mua bằng tiền bồi thường bảo hiểm từ những cái xác cháy đen. Có lần mẹ của một trong năm đứa trẻ chết cháy năm xưa tìm đến biệt thự để xin thêm chút tiền lo thuốc thang cho người chồng đang hấp hối vì sầu muộn. Bà Lan đứng trên ban công cao vút, nhìn người đàn bà gầy gò, quần áo lấm lem bùn đất ở bên dưới với vẻ gây tợ. Bà quay sang dạng quản gia. Đuổi nó đi, cho vài trăm ngàn rồi bảo đừng bao giờ quay lại ám quẹ nhà này. Quần nghèo hèn chỉ biết või vĩnh. Nói rồi bà thản nhiên quay vào trong Giảm lại lớp phấn hồng đắt đỏ Không hề biết rằng Cái nghèo hèn mà bà khinh miệt ấy Chính là cái gốc rễ Đang mục rửa dưới chân đế vương Của gia đình bà Đúng như lời tiên đoán Cuộc đời Hải lật sang một trang mới Rực rỡ đến mức phi lý Chỉ trong vòng 3 năm Từ một kẻ trắng tay Ông trở thành ông trùm ngành dệt may Với chuỗi ba xí nghiệp quy mô khổng lồ Những lô đất ông mua ở vùng Ven vốn là đất xình lầy, bóng chốc trở thành đất vàng khi có dự án đường cao tốc đi qua, giá trị tăng lên gấp hàng chục lần. Hải giờ về một căn biệt thự xa hoa tại khu Thảo Điền, quận 2. Ông đi đâu cũng có đoàn xe mẹp s khổ hộ Tống, phong thái uy nghi của một vị chủ tịch quyền lực. Thế nhưng ít ai biết rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, Hải... Lại sống trọc nỗi kinh hoàng không lời đáp. Căn biệt thự dù hiện đại đến đâu, Cũng không thể xua tan, Cái lạnh léo giỡn người. Hải bắt đầu nghe thấy những tiếng sột soạt Ở dưới gầm giường Y hệt là tiếng cào cấu trên nắp quan tài năm xưa. Ông không bao giờ, Dám xoay gương sau 12 giờ đêm. Bởi đôi khi trong gương, Mái tóc trắng của ông, Bỗng dài ra một cách bất thường. Quấn lấy cổ ông, Như những con rắn trắng héo Khác với sự hào sản phô trương trước kia Hải lúc này bắt đầu thực hiện những việc thiện nguyện một cách bí mật Ông lập ra một quỹ hỗ trợ giáo dục Nhưng người đứng tên lại là một cái tên giả Hàng tháng ông bí mật gửi tiền cho gia đình Những công nhân đã mất trong vụ hỏa hoạn năm xưa Lấy danh nghĩa là khoản bồi thường muộn Từ một đối tác giấu tên Hải thèm khát được gặp lại bé An và vợ. Nhưng lời nguyện không được có thêm con gái và nỗi sợ vận đen ám vào người thân khiến ông chỉ dám đứng từ xa nhìn con gái đi học. Ông nhận ra rằng tiền bạc chảy vào túi ông như nước lũ miền Tây nhưng trái tim ông lại khô héo như một bãi tha ma. Vào năm thứ năm của bạn giao kèo Hải trở lại Tây Ninh để trả lễ tạ như thường lệ. Lần này thầy Ba Phục có vẻ yếu đi nhiều, đôi mắt đục ngầu giờ đây gần như đã kéo mây trắng. Tại đây Hải đã gặp bà Sáu, người phụ nữ luống tuổi, lặng lẽ làm việc quét dọn và nấu cơm trong ngôi nhà sàn. Trong lúc thầy Ba Phục đang chuẩn bị lễ vật, bà Sáu kéo Hải ra sau vườn cao su, giọng bà run run nhưng đầy khẩn thiết. Cậu Hải, tôi thấy cậu là người có tâm không giống như những kẻ tham lam khác từng đến đây. Cậu, cậu có biết vì sao thầy ba lại giấu kín chuyện những người nhập quan trước đó không? Bà sáu kể về những người đã từng cải mệnh thành công như hải, có người làm quan to, có kẻ thành triệu phú, nhưng tất cả đều có một cách kết chung, sự tan biến là thì thầm. Khi người dẫn dắt thầy pháp mất đi bản giao kèo sẽ chuyển thẳng về tay chủ nợ dưới kia. Họ sẽ không lấy tiền vàng nữa, họ lấy linh hồn. Cậu phải tìm cách khóa giải, đừng để tiền bạc che mắt đến phút cuối. Bà Sáu không dẫn Hải đi về phía ngôi nhà sàn, mà lách qua những bụi cây rậm rạp để tiến sâu vào rừng cao su, đang vào một chút lá. Dưới chân họ, lớp lá khô mục nát kêu rào rạo như tiếng xương người bị nghiền nát. Bà dừng lại bên một gốc cây giả cỗi, nơi lớp vỏ bị rạch nát bởi vô số những vết sẹo lồi lõm, mũ cây chảy ra đen đặc như máu chết. Cậu hãy nhìn đi, bà sáu thầm thì giọng run run như bị gió bạt. Nơi này không chỉ có mình cậu là kẻ muốn ngược dòng mệnh trời đâu. Cậu có thấy gõ đất bằng phẳng phía sau cây cao su thứ 9 kia không? Đó là nơi chôn vùi sự nghiệp của một vị quan to ở tỉnh. Ông ta cũng từng nằm vào quan tài, cũng từng thề thốt sẽ dùng tiền bạc để trả lễ. Nhưng đôi khi lòng tham lấn át sự sợ hãi, ông ta quên mất rằng chủ nợ dưới kia có trí nhớ rất tốt. Vào đúng ngày thầy bác Phục lâm trọng bệnh, người ta tìm thấy ông ta chết cục trên bàn làm việc. Toàn bộ nội tạng bên trong đã biến thành cho bụi khét lẹt, y hệt cái mùi vải cháy mà cậu đang ngửi thấy trên cổ mình lúc này. Hại rùng mình, cảm giác luồn khí xám xịt từ dưới lòng đất như đang quấn lấy chân mình. Bà sáu lại chỉ về hướng một ngôi mộ vô danh bị cỏ dại bao trùm. Còn đó là một người đàn bà từng dùng mạng sống của đứa con chưa kịp thành hình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Bà ta giàu sang đến mức tiền chất thành núi, nhưng mỗi đêm khi soi gương, bà ta không thấy mặt mình mà chỉ thấy những bàn tay nhỏ xíu cháy đen. Đang vươn ra từ cổ học Để đòi lại phần phúc Đức đã vay mượn Khi thầy Pháp mất đi Bạn giao kèo sẽ chuyển thẳng về tay quỷ dữ. Chúng không lấy vàng bạc Chúng lấy sự tỉnh táo của linh hồn Bà Sáu nắm lấy bàn tay đang đun rậy của Hải Đôi mắt bà nhìn thẳng vào ông Như muốn xuyên thấu bóng tối Sự tàn biến của những vương triều trước đó Đều bắt đầu từ sự lãng quên Khi cậu ngồi trên đống tiền, cậu quên mất mùi từ khí trong quan tài. Nhưng hãy nhớ, mỗi sợi tóc trên đầu cậu là một nấc thang dẫn xuống huyệt lạnh. Đừng để đến lúc nắp quan tài đóng sập lại, mà không còn một khe hở nào để cậu xin sự tha thứ. Lời bà Sáu vừa dứt, một cơn gió lốc từ đâu tràn đến, khiến những lá cao su khô xào xạc như tiếng cười đùa của quỷ sữ. Hải trở về Sài Gòn với tâm trạng nặng nề Đêm đó trong lúc đang ngủ Ông cảm thấy có một sức nặng nghìn cân đè lên lồng ngực Mở mắt ra Hải kinh hãi thấy một cái bóng đen không mặt Đang ngồi trễn trễ trên giường Hải tay nó siết chặt lấy cổ ông Thứ đó không nói Nhưng trong đầu Hải vang lên tiếng gì sao Vay mạng phải trả bằng mạng Vay mạng phải trả bằng mạng Sáng hôm sau khi soi gương Hải thấy quanh cổ mình có những vết bầm tím hình ngón tay và kỳ lạ thay chúng nặp mùi vải cháy khét lẹt. Ông nhận ra thời gian của mình không còn nhiều. Ông quyết định làm một việc cuối cùng gặp lại bé An và bà Lan để thú tội dù biết điều đó có thể khiến ông đối mặt với sự trừng phạt ngay lập tức. Kể từ sau cuộc gặp với bà Sáu ở Tây Ninh, tâm trí Hải chưa bao giờ được thành thơi. Sự giàu sang giờ đây đối với ông như một chiếc công xiềng bằng vàng, càng nặng nề thì càng siết chặt lấy cổ hỏng. Những vết bẩm tím trên cổ Hải không những không lặng đi mà bắt đầu lan rộng, chuyển sang màu đen sáng như da của người chết lâu ngày. Đêm nọ giữa không gian tĩnh mịch của căn biệt thự Thảo Điền, Hải đang ngồi trong phòng làm việc, để rà soát lại danh sách các công nhân cũ. Đột nhiên chiếc điều hòa nhiệt độ đang chạy êm ru bỗng phát ra tiếng khục khặc rồi phụt tắt. Không gian rơi vào bóng tối đặc quánh, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi qua, mang theo mùi của nước ao tù và xác pháo. Tiếng bước chân nhỏ xíu ướt át vang lên ngoài hành lang. Hải nín thở, đôi mắt nhìn chừng chừng vào khe cửa từ dưới khe cửa một dòng nước đen ngòm hôi hám từ từ chảy vào mang theo những sợi tóc dài loang hoàng. rồi một giọng nói trẻ con ngây ngô nhưng âm u vang lên bố ơi sao bố để con lạnh thế này dưới này tối quá bố ơi hãy run rẩy đó là giọng của bé An nhưng mang một thanh âm không phải của người sống ông lao ra mở cửa nhưng hành lang trống hoách Chỉ có những dấu chân nhỏ bằng máu đen, im trên thảm đắt tiền. Sự hãi hùng khiến Hải nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Lời nguyện không có hậu duệ không chỉ là không có thêm con, mà là những gì ông yêu thương nhất cũng sẽ bị cõi âm giọt ngó. Sáng hôm sau Hải không đến xí nghiệp, ông gọi luật sư riêng đến yêu cầu lập một bản di chúc đặc biệt. Toàn bộ cổ phần của ba xí nghiệp lớn sẽ được chuyển hóa thành một quỹ tín thác dành riêng cho việc bồi thường và nuôi dưỡng con cái của những công nhân đã từng làm việc cho ông. Ông âm thầm sang tên các lô đất quận 12 cho bà Lan và bé An, nhưng thông qua một công ty trung gian để họ không biết người tặng là ông. Hải tự tay lái xe về lại ngôi nhà cũ của hai mẹ con, đứng nép sau gốc cây bàng già Ông thấy bé An đang vui đùa trong sân. Gương mặt con bé dạng rỡ, hai mỉm cười giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo và mái tóc bạc trắng. Ông thì thầm: "Bố trả hết lại cho đời, chỉ xin cho mẹ con con được bình an." Và một buổi chiều trạng vạng, khi mây đen kéo về kín trời Sài Gòn báo hiệu một trận mưa lớn, hãy nhận được một bức điện tín vọn vẹn vài chữ từ Tây Ninh. Thầy ba đã đi, chuẩn bị trả nợ. Hải đụng rời tay chân. Thầy ba phục là người dẫn sắt, là người trung gian, giữ cho bản giao kèo giữa Hải và thế lực khắc ám không bị phá vỡ. Này thầy mất, bức tường ngăn cách giữa Hải và các chủ nợ âm ti đã chính thức sụp đổ. Ngày đêm đó, biệt thự của Hải biến thành một địa ngục trần gian. Toàn bộ đèn điện trong nhà đồng loạt vỡ tung, tiếng tỉ tinh rơi loạn xạ. Như là tiếng cười của lũ quỷ Từ các góc tường Những mảng sơn bắt đầu bong chóc Lộ ra lớp gạch bên trong đỏ quạch Như là máu thịt người Hãy uh, trốn vào phòng thờ Nơi có đặt bài vị của tổ tiên Hy vọng sẽ có một chút Che chở cuối cùng Nhưng không Những nén nhang ông vừa thắp lên Vừa cháy đã tắt liền Khói nhang xoắn lại thành hình Những bàn tay khẳng khiu Vươn về phía ông Từ trong bóng tối một thực thể hiện ra, nó cao lớn không có khuôn mặt, toàn thân quấn bằng những sợi dây xích đen xỉ. Theo sau nó là hàng loạt những bóng ma công nhân không mắt, tay cầm những miếng vải cháy dính chặt vào da thịt. Họ không còn gào khóc thảm thiết như là trong quan tài năm xưa, mà im lặng một cách đáng sợ. Thực thể kia cất giọng, tiếng vang lên như tiếng kim loại nghiến vào nhau. Hãy, 8 năm vinh hoa Đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu Thầy ba không còn Giờ đến lượt ngươi nhập quan lần cuối Lần này Nắp quan tài sắc không có khe hở Hãy nhìn xuống tay mình Lớp da thịt đang bắt đầu khô héo nhăn nhèo như một cái xác khô Ông thấy mình bị nhấc bổng lên không chung Những sợi tóc trắng của chính ông Bỗng chốc dài ra Tự quấn lấy cổ chân cổ tay ông Kéo ông về phía cái bóng tối thăm thẳm đang mở ra giữa phòng khách. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cánh cửa biệt thự bị đẩy tung. Bà Sáu xuất hiện, tay cầm một nắm lá bưởi và một bình nước phép. Bà không thể cứu mạng hại nhưng bà hét lên. Cậu Hải, hãy dùng chút ý niệm cuối cùng hướng về điều thiện. Tài sản cậu đã trò đi, sự hối cải của cậu là chìa khóa duy nhất. Để linh hồn không bị đẩy đoạ vĩnh viễn. Hải nhắm mắt lại, trong đầu ông chỉ còn hình ảnh bé An đang cười. Ông không chống cử nữa, ông chấp nhận sự tan biến của thể xác để đổi lấy sự thanh thản cho linh hồn và sự an toàn cho vợ con. Không gian trong biệt thự Thảo Điền lúc này không còn là một công trình kiến trúc triệu đô mà đã biến dạng thành một cái hang động thịt người kinh tởm. Những bức tượng sơn trắng cao cấp bắt đầu rỉ ra một thứ dịch vàng đục, đặc quánh và bốc mùi tanh nồng của máu cá. Hải bị nhấc bổng lên, lưng đập mạnh vào bức tượng thịt ấy. Từ trong đống dịch nhảy, những cánh tay trần trội tím tái từ từ vươn ra, bám chặt lấy vai hồng và cổ chân ông. Đó không phải tay người, mà là những chi chi chít chít, những mụn mũ, bóng tay bong chóc. Vào cấu vào da thịt hải như là muốn tìm chỗ để trú ngủ từ giữa phòng khách sàn nhà gỗ sồi đắt tiền nứt toác ra một rãnh sâu một mùi hôi thối cực độ cái thứ mùi của xác chết bị ngâm trong nước lâu ngày trộn lẫn với mùi vải cháy Sọc lên thẳng của mũi hải khiến ông nôn mửa khan từ dưới khe nứt đó một cái đầu khổng lồ trồi lên Thực thể này không có da mặt Những thớ cơ đỏ hỏn Giật liên hồi Để lộ ra những hàm răng dài lợm chớm Mọc không hàng lối Nó không có mắt Nhưng tại vị trí hai hốc mắt là hai cái lỗ sâu hóm Bên trong chứa hàng ngàn con giòi trắng bệnh Đang lúc nhúc bỏ ra Rơi xuống sàn nhà Tạo thành tiếng trách trách kê rợn Nó mặc một bộ đồ quan lại rách nát Đầy vết bùn đất bẩn thỉu Nó rít lên Âm thanh như tiếng sát rỉ cọ vào nhau Hải Tám năm qua mày dùng tiền của tao để mua danh vọng Dùng mạng của người khác để thế mạng cho mày Giờ đây tiền đã hết lễ đã tận, Tao đến lấy cặp vốn lẫn lời Thực thể đó vươn một bàn tay to lớn Mỗi ngón tay là một khúc xương người nối lại Chọc thẳng vào ngực hải Hải gào thép trong đau đớn Khi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo đó Đang bóp nghẹt trái tim mình Nhưng điều kinh khủng nhất Chưa dừng lại ở đó Chủ nợ há miệng Từ trong cổ họng đen ngòm của nó Những bóng ma Của những người công nhân cũ Bị lửa thiêu cháy năm xưa Bắt đầu bỏ ra Họ không có chân Chỉ có phần thân trên biến dạng Bỏ lột ngộm trên sàn nhà Bằng đôi tay cháy đen Miệng không ngừng lẩm bậc Trình diện đi hài hài Xuống đây với tuổi em, lạnh quá, nóng quá Khi chủ nợ tối cao vươn tay, xương sầu rạch toạc lòng ngực hải Không chỉ có 5 linh hồn công nhân hiện ra Từ trong rãnh sâu nứt toát của sàn gỗ rồi đang rỉ ra cái thứ dịch vàng đục tanh, nồng mùi máu cá Những bóng ma mà, mà bà Sáu từng nhắc đến ở vườn cao su cũng bắt đầu trồi lên Hãy nhìn thấy vị quan chức tỉnh năm nào giờ đây ông ta hiện ra với khuôn mặt trắng bệch, lớp da thịt bở bùng nhùng như là xác chết ngâm nước lâu ngày. từ khóe mắt và khuôn miệng không ngừng tuôn ra đống cho tàn đen kịt, hòa lẫn với những giải lụa cháy dở khét đen. ông ta đưa bàn tay khô khốc, móng tay dài hoàng đầy bụi đất bóp chặt lấy cổ chân hài. âm thanh phát ra từ cuốn phổi đầy tàn cho nghe như tiếng lá khô bị nghiền nát. Đã, đã đợi người ở đây 10 năm. Bản giao kèo này không có lối thoát đâu hại ơi. Cạnh đó người đàn bà kim hoàn xinh đẹp năm xưa giờ chỉ còn là một cái xác không hồn với bộ ngực bị rạch toạc để lộ khung xương sườn đen ngòm. đứa trẻ đỏ hòn trên vai bà ta không có mắt chỉ có hai hốc đen sâu quắm trào ra cái thứ mũ trắng hôi thối. Nó nhẹ hàm răng dài lợm chẩm mọc không hàng lối Rít lên một tiếng chói tay rồi lao vào cắn xé những mảng thịt trên cánh tay Hải Người đàn bà ấy cười hơ hớ Chể ra những mảnh sành vỡ sắc lẹm Đầm liên tiếp vào đôi mắt đang trợn ngược của Hải Người tưởng sự hối cải muộn màng Có thể cứu được linh hồn sao Nhìn ta đi Đây là kết cục của những kẻ dám vay mượn từ âm tin Chủ nợ tối cao rèn rĩ âm thanh như tiếng sắt rỉ cọ vào nhau Vàng vọng khắp càng biệt thự vắng lặng Hắn dùng những sợi chỉ ngũ sắc Mà giờ đây đã biến thành Những sợi dây thép gai nóng đỏ Xuyên qua da thịt hải Từ từ khâu môi ông lại Thành những đường dích sắc máu mè Để ông không thể phát ra tiếng cầu cứu Hãy cảm nhận rõ Từng nhịp tim mình bị bóp nghẹt Xương cốt bị bẻ gãy Từng đoạn một nghe răng rắc Trong cơ đau đớn tột cùng Ông nhận ra mình bị buộc chặt vào khối thịt người hôi thối, gồm vị quan chức, người đàn bà điên và những đứa trẻ trái đen. Tất cả bị quấn lại bằng mái tóc trắng dài rằng rằn của chính Hải. Giờ đã biến thành hàng vạn con rết trắng héo đang chui tọt vào tay và mũi để ăn mòn ý thức cuối cùng của ông. Mỗi khi một bóng ma chạm vào người Hải, một phần ký ức của người đó lại rội vào đầu ông. Ông cảm nhận được cái nóng rát của lửa khi da thịt bị nung chảy Cảm nhận được sự nghẹt thở khi khói đen tràn đầy cuốn phổi. Đây chính là sự trừng phạt Hải không chỉ phải chết mà phải nếm chạy tất cả nỗi đau Của những người đã ngã xuống để tạo nên vương triều của ông Cùng lúc Hải bị quỷ xiết cổ ở phòng khách Bà Lan đang ngâm mình trong bồn tắm rát vàng Nồng nàn mùi tinh dầu ải hương Đột nhiên, dòng nước ấm bóng chuyển sang màu đen đặc như nhựa đường và sủi bọt sùng sục. Bà Lan hốt hoảng định bước ra thì thấy những bàn tay nhỏ xíu trái đen chóc lở từ dưới đáy bồn vươn lên, bám chặt lấy chân bà. Những móng tay sắc nhọn găm thẳng và làn da trắng nõn kéo bà tụt xuống. Bà gạo lên trong đau đớn khi thấy gương mặt mình trong gương. Bắt đầu chảy xệ ra như xác nến bị nung nóng Những chiếc túi hiệu đắt tiền trên kệ Bỗng nhìn mở to hoác miệng Như những con quỷ nhỏ Từ trong đó trôi ra hàng vạn con rết đỏ rực Bỏ vào miệng, vào tay bà Để ngăn tiếng kêu cứu Bà Lan vẫn sống Nhưng là sống trong một cái xác đang thối rữa từng giây Nếm chảy cảm giác da thịt bị lột bỏ Bởi chính sự phủ phiếm của mình Chủ nợ tối cao không chỉ bóp cổ Hải Nó dùng đôi bàn tay xương sầu Đạch toạc lồng ngực ông ta Từ trong vết thương không có máu Nó lồi ra 5 linh hồn công nhân nhỏ bé Chúng không còn hình người Mà là những khối than đen kịt Đôi mắt trắng dã nhìn Hải chân chân Chúng bắt đầu nhai đi nhai lại Những sợi tóc trắng của Hải Như ăn những sợi vải cháy Chủ nợ rèn rỉ Mày đã khóa cửa trần gian Rồi tụi nó sẽ khóa cửa linh hồn mày. Hải cảm thấy xương cốt mình bị bẻ gãy từng đoạn một Tiếng rắc rắc vang vọng khắp căn biệt thử vắng lặng Mỗi khúc xương gãy là một lần Ông thấy lại cảnh tượng mình quay lưng bỏ chạy Khỏi đám cháy năm xưa Tóc của Hải vốn đá trắng Lại bắt đầu rụng từng mạng lớn Mỗi sợi tóc rơi xuống lại biến thành một con rết trắng héo Bỏ ngược vào tay, vào mũi ông Đào đớn thể xác lên đến đỉnh điểm khi chủ nợ dùng những sợi chỉ ngũ sắc năm xưa thầy Ba Phục quấn tay ông. Giờ đây biến thành những sợi dây thép gai nóng đỏ, xuyên qua da thịt Hải, khẩu môi ông lại để ông không thể cầu cứu. Trong lúc ý thức của Hải dần mờ mịt, hình ảnh bé An và bà Lan hiện ra. Ông nhìn thấy họ đang quỳ trước bàn thờ Phật cầu nguyện cho ông. Sự thiện lương cuối cùng trong tâm hồn hài chói dậy Ông không còn sợ hãi thực thể ma quái kia nữa Ông dùng chút tàn lực cuối cùng trong suy nghĩ để nói Tào chả, Tao trả, tao trả hết Lấy mạng tao đi, đừng động đến họ Ngay khi ý niệm hy sinh đó xuất hiện Chiếc quan tài gỗ đen xuất hiện giữa phòng khách Nắp quan tài mở sẵn Bên trong không phải là lót lụa Mà là một hố đen không đáy đầy giấy những con dòi bò núc nhúc Trên đống tiền giấy âm phủ đỏ quạch Chủ nợ tóm lấy đầu hại nhấc bổng lên và ném thẳng vào trong quan tài Nắp quan tài đóng sập lại Lần này không có khe hở nào cả Không gian bên trong hoàn toàn bị hút cạn oxy Hải thấy mình bị kéo vào một khoảng không đen kịp Cơ thể ông khô héo lại Nhẹ mẫn như một cái vỏ ve sầu Bị hút cạn nhựa sống Tiếng chuông đồng của thầy Ba Phục vang lên một lần cuối cùng rồi vỡ vụn. Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu tiên của Sài Gòn chiếu qua cửa sổ biệt thự Thảo Điền, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Vị chủ tịch lừng lẫy đã biến mất không dấu vết. Trên chiếc giường rộng lớn và đắt tiền, người ta chỉ tìm thấy một bộ quần áo liệm bằng lụa trắng và một đống tóc trắng xóa như tuyết vụn khổ khốc. Ngay trong ngày hôm đó, một sự trùng hợp đến sợ người đã xảy ra. Toàn bộ ba xí nghiệp may của Hải đồng loạt bốc cháy mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Các tài khoản ngân hàng của ông bỗng chốc trống rỗng do những lệnh chuyển tiền bí ẩn đã được lập từ trước. Những lô đất vàng của ông đột ngột vướng vào những vụ kiện tụng pháp lý không hồi kết, khiến chúng trở thành những bãi đất hoang không ai dám chạm tới. Tuy nhiên có một điều mà người đời không hề biết. Trước đêm định mệnh, toàn bộ số tiền bí mật trong quỹ tín thác đã được chuyển đến tay các gia đình công nhân nghèo và vợ con ông. Bé An và bà Lan nhận được một khoản thừa kế đủ để sống một đời bình an. Nhưng họ chọn cách dùng số tiền đó để xây dựng một mái ấm cho trẻ mồ côi. Sau đêm kinh hoàng ấy, biệt thự Thảo Điền bị niêm phong vì những cái chết và sự mất tích bí ẩn. Người ta thấy bà Lan xuất hiện ở khu vực quận 12, nơi cái xưởng may cũ giờ chỉ còn là bãi đất trống đầy kim tiêm và rác rưỡi. Bà không còn là quý bà Lan sang trọng ngày nào. Giờ đây, bà là một người đàn bà điên dại với mái tóc bết bát. Trên người khoác một tấm rèm cửa cũ nát mà bà ngỡ là áo lông thú xa xỉ. Bà thường ngồi bới rác tìm những mẫu vải vụn cháy xém rồi đưa lên mũi người một cách mê dại. Miệng cười hơ hơ. <cười> đồ hiệu đấy, hàng Đài Loan đấy. Hải ơi mua cho em chiếc mới đi. Nhưng người dân quanh đó thỉnh thoảng thấy bà quỳ xuống lại lục những cái bóng hư vô. Tay chỉ ra những mảnh sành vỡ mà bà tin là kim cương. Sự trừng phạt đối với bà không phải là cái chết mà là sự sống kéo dài trong sự nhục nhã, điên loạn, mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ nhung lụa đẫm máu. Bà Lan quỳ thụt xuống đống rác thải hôi thối, hai bàn tay bới tung những cái túi ni lông đen kịt. Xung quanh bà, không khí bỗng chốc đặc quánh lại, lạnh lẽo đến thấu xương. Từ trong màn xương mở đục của bóng đêm, vị quan chức với khuôn mặt đầy cho tàn lờ mờ hiện ra, ngồi trễm trễ trên một đống phế thải, đôi mắt trống rỗng nhìn bà chân chân Cạnh đó, người đàn bà Kim hoàn năm xưa, kẻ từng là bạn tâm giao trong những buổi tiệc tùng phù phiếm. Giờ đây chỉ còn là một bộ xương, cách trí, đang dùng những ngón tay khẳng thiêu, rạch từng đường nguyên má bà Lan như muốn đòi lại nhan sắc đã mất. Kinh khủng nhất là đứa trẻ đỏ hòn, không mắt. Nó bỏ lộn ngổm trên lưng bà Lan Đôi bàn tay nhỏ xíu đầy mồ trắng Luồn vào mái tóc rối bù của bà Rít lên những tiếng cười lanh lành Mỗi khi bà Lan nhặt được một mảnh sành vỡ Bà lại dạng dỡ khoe với hư không Nhìn này hái Viên kim cương này đẹp quá Thì đứa trẻ ấy lại ghé sát tay bà thầm thị Bằng giọng nói ỏng ọc mó Của mẹ đó Trả mạng đi Trả mạng đi Bà Lan cười hơ hớ đưa mảnh sành sắc lẹm lên mũi ngửi một cách mê dại, mặc cho máu từ lòng bàn tay chảy ròng ròng xuống đất. Bà không biết rằng, dưới chân bà, những sợi dây thép gai nóng đỏ, hiện thân của sợi chỉ ngũ sắc năm nào, đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất, quấn chặt lấy cổ chân bà, kéo bà dần về phía cái hố đen ngòm nơi ông Hải đang bị giam cầm. Sự trừng phạt đối với bà không chỉ là cách chết Mà là sống trong một thực tại Nơi lũ quỷ và những con nợ của chồng bà hiện diện mỗi ngày Biến mỗi hơi thở của bà Thành một cuộc hành hình kéo dài vô tận Nhiều năm trôi qua Người ta đồn rằng vào những đêm không trăng Ở vùng biên giới Tây Ninh Nơi ngôi nhà sàn của thầy Ba Phục Nay chỉ còn là đống đổ nát Thỉnh thoảng có người nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông tóc trắng xóa, người đó mặc bộ vest đắt tiền nhưng gương mặt phẳng lì, không có mắt mũi, cứ đi lang thang quanh những rặng cao su. Trên tay bóng ma ấy cầm một sấp tiền âm phủ, miệng lẩm bẩm những tiếng khè khè như gió rít. Cải mệnh trả mạng, cải mệnh trả mạng. Câu chuyện về ông Hải dần trở thành một huyền thoại đô thị đầy ám ảnh. Đó là bài học về lòng tham không đáy và cái giá của việc vay mượn từ cõi âm. Con người có thể dùng tiền để thay đổi số phận trong chốc lát, nhưng cái giá phải trả cho tím dụng đen tâm linh luôn là thứ mà không một ai có đủ tài sản để thanh toán. Đó chính là sự thanh thản của linh hồn và kiếp sau của chính mình năm 2026, an đứng trước văn phòng của quỹ thiện nguyện mang tên cha mình. khác với sự hào nhoáng của gia đình năm xưa, an chọn cuộc sống giản dị, dùng toàn bộ tài sản cha để lại để xây trường học cho trẻ mồ côi. cô hiểu rằng tiền bạc của cha được đánh đổi bằng máu, nên cách duy nhất để gột rửa là biến chúng thành mầm xanh hy vọng. hàng tháng an vẫn đến bãi rác ven đô. Nhưng cô chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát bà Lan. Có những lúc nhìn mẹ gầy héo điên dại đùa giỡn với mảnh sành giữa mùi hôi thối. Lòng An thắt lại. Nhưng cô không bước tới cũng không rước bà về. An hiểu sâu sắc rằng đây là nợ và phải trả. Việc đưa bà đi không phải là cấu giúp mà là ngăn cản quá trình trả nghiệp. Khiến linh hồn bà mãi mãi không thể thanh thản. Cô chọn đứng trong bóng tối. Cầu nguyện cho mẹ mình tìm thấy sự giải thoát Trong chính cường biển ấy Vào đêm dỗ lần thứ 20 của ông Hải An nằm mơ thấy cha Ông đứng trong khu vườn đầy nắng Mái tóc trắng đã chuyển thành màu bạc An Yên Cạnh ông là năm công nhân năm xưa Đang chạy nhảy vui đùa Ông Hải mỉm cười khẽ gật đầu với An Như một lời từ biệt cuối cùng Sáng hôm sau An tìm về phế tích nhà thầy Ba Phục Trồng một cây bổ đẻ ngay vị trí chiếc quan tài năm cũ Khi sẻm đất cuối cùng lấp xuống Một cơn mưa bóng mây đổ xuống vùng đất khô cằn Sợi chỉ ngũ sắc từng trói buộc linh hồn cha cô Giờ đây hóa thành dải cầu vồng nhạt nhòa An mỉm cười Sự thiện lương đã bắt đầu hóa giải những dao kèo nghiệt ngã nhất Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Một câu chuyện rất là hay phải không ạ? Đoạn cuối thuận thấy tác giả có nói một câu là tín dụng đen tâm linh rất là nguy hiểm. Thực ra tín dụng đen mà ở trên <cười> trần gian trên dương thế cũng rất là nguy hiểm nha. Nên hy vọng rằng là dù là ở âm giới hay dương giới thì đừng có dính tới tín dụng đen nha quý vị. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe cùng Thuận câu chuyện ngày hôm nay. Hãy uh, để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới để tạo tương tác cùng kênh và nói lên suy nghĩ cảm nhận của tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người uh, có một buổi tối thật là tuyệt vời và 21 giờ quý vị hãy ghé kênh người dẫn đường gói âm chúng ta sẽ đến với những tập truyện trên kênh người dẫn đường gói âm cùng thuận nhé